chuông gió quyển 2, chương 20 mươi đẩy tung cánh cửa hạ thành ra nhạc phong liếc mắt đã nhìn thấy dịp liên thành anh ta đang cúi đầu nói chuyện với cô gái tóc dài đứng trước mặt trái tim nhạc phong đột nhiên nhảy lên một cái suy nghĩ đầu tiên chính là xong rồi rốt cục cũng gặp được nghe thấy tiếng đụng cửa dịp liên thành có chút không vui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 Còn tay cô ta thì đang đùa nghịch, mặc dây chuyền tì hưu trên cổ dịp liên thành. Phản ứng của nhạc phong chỉ có hai chữ. Mẹ nó! Anh giờ chân đạp đổ cái ghế bên cạnh, tiếng vang không nhỏ, quán rượu lập tức lặng xuống. Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người nhạc phong. Nhạc phong cười lạnh một tiếng, từ từ giơ ngón giữa lên với Diệp liên thành. Cô gái kia hơi sợ, lại cảm thấy kích thích và hưng phấn. Cô ta ngẩng đầu nhìn Diệp Liên Thành. Bạn của anh à Diệp Liên Thành rút con tì hưu từ trên tay của ta về. Vô cùng mập mờ, cười một tiếng. Xin lỗi một lúc nhé. Nói xong giống như chẳng làm sao bước ra nghênh đón. Nhạc phong đúng không? Đến tìm vui à. Nhạc phong không thèm để ý đến anh ta. Họ Diệp làm người hạ lưu cũng phải có mức độ thôi Chị nhãn tử vừa mới đi Anh kiềm chế một hai ngày thì chết à Diệp liên thành cười phá lên Tôi đây mở cửa làm ăn Phải tươi cười chào đón với khách chứ Gặp Diệp thì chơi Anh cũng chẳng lạ gì đúng không Bay ra cái vẻ như chính nhân quân tử cho ai xem hả Nếu là bình thường Nhạc phong đã sớm tung một đám hoa Nhưng giờ đang là lúc quan trọng Anh cũng lười phải so đo với anh ta Tôi hỏi anh Có cô gái nào đến tìm anh không? Nhiều lắm Dịp Liên Thành chỉ đám khách quán trong ba Anh hỏi người nào? Nhạc phong nhíu mày Theo lý thuyết Thập Tam Nhạc nhất định là chạy thẳng đến Hạ Thành Hơn nữa tính thời gian Hẳn là phải đến sớm hơn mình Sao lại không thấy người đâu là thế nào? một suy nghĩ đột nhiên nhảy ra không phải là thập Tam nhạn cũng nhìn thấy cái cảnh dịp Liên thành gọi là gặp dịp thì chơi vừa nãy tức quá bỏ đi rồi chứ không đúng không giống tính tình của thập Tam nhạn chị ấy mà thấy thật sẽ lật tung hạ thành lên mới đúng Chẳng lẽ lại trút hết lưỡi giận lên người đường đường dẫn cô ấy đi nhảy xong nữa và đầu nhạc phong tê rần vừa lục mới thấy quên di động, Bàn đẩy thẳng dịp liên thành ra, đi đến trước quầy ba. Cô gái kia hơi sợ, theo bản năng lùi lại một bước. Bên trong quầy ba, mẫn tử hoa đang đứng đờ ra đó, đẩy chiếc kính gọng đen trên sóng mũi. Anh, anh định làm gì? Nhạc phong căn bản lười để ý đến anh ta. vươn tay bê chiếc điện thoại bàn bên trong quầy lên, bấm số quy phong nguyệt. Nghe điện là mau ca. Phong Tử đang ở đâu đấy? ở Hà Thành. Đừng quan tâm đến em. Anh dẫn thạch đầu cả tiểu mỹ nữa đi tìm đường đường quanh cổ thành đi. Mao ca có chút kỳ quái. Đường đường không phải đi nhảy xong rồi sao? Cậu không tìm được con bé à? Nhạc Phong cũng không giải thích rõ ràng. Tìm thấy rồi, lãi lạc. Tóm lại, tóm lại anh dẫn người đi tìm là được. Tìm ở bờ sông nhiều một chút. em sợ cô nhóc này nhở đâu nghĩ không thông lại nhảy xuống nước tóm lại anh cứ đi tìm đi là được đúng rồi thần côn có đó không anh ta cũng biết đường đường bảo anh ta cũng đi tìm đi qua ống nghe nhạc phong nghe thấy tiếng mau ca hò hét này lão thần côn kia phong tử bảo ông đi tìm đường đường đấy cũng không biết là thần côn đáp lại thế nào mau ca lại cầm ống nói lên Thần con bảo muốn vào núi làm nghiên cứu khoa học. Thôi cậu đừng trông chờ gì vào thằng cha ấy. Nhạc phong gần như quát lên. Bảo ông tướng kia ra nghe điện thoại. Đầu kia lại ầm ý một trận. Thần côn đón lấy điện thoại vừa mới alo một tiếng. Nhạc phong đã hạ giọng. Ông tướng đương đương bị nhãn tử nhập vào người. Anh có tìm hay không? Chỉ thế thôi.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 Tự hòa, rót cho nhạc phong một ly Cần tức lớn thế này, giúp anh ta hạ hỏa đi Cô gái khi nãy phì một tiếng bật cười Đây là bạn anh à, ngầu thật đấy Diệp Liên Thành đưa mắt nhìn nhìn cô ta Sao hả? ưng rồi à, vậy để tôi làm người giới thiệu nhé Vị này là nhạc phong Còn người đẹp đây là... Nana phải không? Cô gái kia dẫu môi đã nói đến ba lần rồi, Nina. Dịp liên thành cười xấu xa với cô ta. Dạ rồi, trí nhớ không tốt. Tôi mời rượu, tự phạt một chén được chưa? Vừa nói vừa ném chiếc ví da lên quầy ba, bảo mẫn tử hoa cho tôi một ly luôn. Mẫn tử hoa không nói gì. Dịp liên thành kỳ quái liếc anh ta một cái. Bây giờ mới phát hiện sắc mặt của mẫn tử hoa hơi tái nhật Anh ta gần như kinh hoàng, nhìn về phía sau dịp liên thành và nhạc phong. Ít hầu lộn lên lộn xuống, chợt lắp ba lắp bắp, giật ra hai chữ. Tiểu hả? Làm sao thế? Dịp liên thành bật cười, vỗ vỗ lên mặt mẫn tử hoa, tự như đang vỗ một con chó nhật. mạn kinh rồi à, triệu chứng suy nhược thần kinh nè. cả người mẫn tử hoa rung bắn lên anh ta đột nhiên bắt lấy cánh tay diệp liên thành hai con mắt mở to nhìn xoáy vào diệp liên thành a thành là tiểu hạ diệp liên thành sửng sốt một chút anh ta nhìn mẫn tử hoa bỗng cảm thấy huyết dịch toàn thân như lạnh toát thấy sắc mặt của mẫn tử hoa không ổn nhạc phong quay đầu lại nhìn bấy giờ mới phát hiện Quý đường đường không biết đã tiến vào từ lúc nào, đứng ngay cách đó không xa. Anh mừng thầm trong bụng, đang định tiến lên đón, trái tim chật đập thịt một tiếng, theo bản năng liền dừng bước. Lẽ ra bây giờ đang là mùa đông, tiết trời lạnh thế này, quý đường đường tìm đâu ra một bộ quần áo như vậy. Áo phông màu trắng, đằng trước in hình chú mèo máy, váy kaki ngắn xếp ly, dây vải màu trắng. Mái tóc dài buộc thành một túm đuôi ngựa cao cao Gọn gàng thanh thoát không nói nên lời Trên gương mặt điểm một nụ cười nhẹ nhẹ Nói thật, nụ cười này không giống quý đường đường Cũng không giống thập tam nhạc Trong tay cô đang cầm một cuốn đọc giả Nhạc phong kỳ lạ chú ý đến Ngày phát hành của quyển tạp chí này Tháng tư năm 2007 Nhạc phong có chút hồ đồ còn chưa kịp phản ứng lại dịp liên thành đã lướt qua một bên cạnh anh ta anh ta bước đến trước mặt quý đường đường chân chư hỏi một câu tiểu hạ quý đường đường ngẩng đầu mỉm cười a thanh đằng sau cô gái tên nina kia thấy là bèn hỏi mẫn tử hoa tiểu hạ là ai thế mẫn tử hoa phục hồi lại tinh thần anh ta đẩy mắt kính một cái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 Thịnh hạ này đã chết phải được 4 năm rồi, muốn nhập cũng không chờ đến tận bây giờ, hôm nay là cái ngày xui xẻo gì thế không biết. Mận tự hoa hừ lạnh một tiếng, gạt tay nhạc phong ra, suy nghĩ một chút, bèn mở chiếc ví da của dịp liên thành trên quầy ba, rút từ bên trong ra một tấm ảnh, giống như đang ra oai vỗ lên trên bàn. Tự mình xem đi, đây chẳng phải là thịnh hạ sao? Cô gái trong hình, ăn mặc giống hệt quý đường đường trước mặt Tay ôm vật cầu lông, cười ngọt ngào với nhạc phong Nhạc phong nhất thời rối bời Đường đường, tại sao lại giống thịnh hạ như vậy? Những ngõ ngách trong chuyện này, anh thật sự không nghĩ ra nổi Chỉ máy móc lặp lại một lần Chẳng phải thịnh hạ đã chết rồi sao? Chuyện này khó nói lắm Mẫn tự hoa bỗng nhiên lại dễ nói chuyện hẳn lên. năm đó, nghe đâu là nổ bình ga, Ngươi cũng nổ tan tành rồi, Căn bản không thể xác nhận, Không có chân tướng, Cho nên còn sống cũng có khả năng đúng không? <cười> Giọng hệt phim truyền hình, Xa cách gặp lại, Gương vỡ lại lành chính là đây. Mấy câu kế tiếp toàn lẩm bẩm, Cũng chẳng quan tâm dùng từ có chính xác hay không. nhạc phong chỉ cảm thấy tim đập dồn dập đến nhức cả lòng ngực thịnh hạ chưa chết đường đường chính là thịnh hạ vậy thì chuyển đường đường bị thịnh hạ nhập vào người là không tồn tại người đang nhập vào đường đường bây giờ là thập tam nhạn nhưng tại sao chị ấy lại phải mặc đồ giống như thịnh hạ chị ấy định làm gì càng nghĩ càng cảm thấy hít thở không thông nhạc phong hạ quyết tâm bước nhanh về phía hai người Mới đi được hai bước Mẫn tử hoa đã nhoài người qua quầy Ba kéo anh lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh Này này, có mắt nhìn một chút chứ Người ta đang gặp lại người yêu Anh phải biết điều chút chứ Hai chữ người yêu này Nghe sao thật chói tai Nhạc phong có thể tiếp nhận Thập tam nhạn Hay A điểm có quan hệ với Diệp liên thành Nhưng quý đường đường và Diệp liên thành Thật sự là một tổ hợp quá khiên cưỡng Quá ngàn lẽ một đêm, tâm mắt của anh lại một lần nữa rơi vào tấm ảnh kia. Anh không thể không thừa nhận, quý đường đường thật sự chính là thịnh hạ. Giờ mà bảo anh đi tìm mấy cái cớ khoa trương mà giả tạo kia, ví dụ như sinh đôi, ví dụ như người người giống nhau, đến bản thân anh cũng không tin được. Tâm trạng của nhạc phong phức tạp, không nói thành lời, anh quay đầu nhìn dịp liên thành trên gương mặt dịp liên thành anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nghiêm túc gần như thành kính cùng với ánh mắt triều mến vô cùng chuyên chú như vậy giống như lãng tử trong nháy mắt biến thành chàng trai trẻ mới yêu lần đầu còn quý đường đường cô hơi ngửa đầu đường cong trên gương mặt mềm mại mà đáng yêu khóe miệng điểm một nụ cười nhẹ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 thân hình nhạc phong bắn lên lao thẳng về phía trước va vào quý đường đường dịp liên thành chỉ cảm thấy lưỡi dao lóe qua trước mắt cánh tay trái chợt lạnh người khác người khách nữ ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy có một tia máu nóng hội thoáng chốc làm mờ ánh mắt sau khi đờ đẫn khoảng một hai giây xuyên qua màn xương huyết sắt nhìn thấy lưỡi dao đang nhỏ máu cách đó không xa hét rầm lên tựa như sắp mất mạng Quán ba trông nháy mắt trở nên hỗn loạn, người nhìn thấy thì sợ hãi chen chúc lao ra cửa, người không nhìn thấy thì hoảng hốt đi theo dòng người xô đẩy trong sợ hãi. Quý đường đường ung dung đứng thẳng, cầm dao từ từ đi về phía dịp Liên Thành. Nhạc Phong đứng dậy từ trên mặt đất, dường như chỉ mới trong chớp mắt, trong quán rượu đã là một mảnh người ngã ngựa đổ.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 Anh ta lão đảo, vịnh vào bật cửa đứng dậy. Quay đầu lại, thấy nhạc phong đang đẩy dịp liên thành ra. Một tay ra sức giữ lấy bàn tay đang cầm dao của thịnh hạ. Bên tay vọng đến tiếng quát giận dữ của nhạc phong. Chị điên rồi! Xung quanh con ngươi đen nhánh của quý đường đường, dần dần phủ một vòng sắc xanh âm u. Mới nhìn, tự như là lửa ma trời đang lấp lé. Cô nhìn nhạc phong cười một cách quỷ dị. Phong tử cậu tránh ra. Nhạc phong ghìm chặt tay hơn. Chị giết anh ta, có nghĩ đến chuyện đường đường sẽ phải làm sao không? Cô ấy chỉ là một cô gái, thoáng chốc đã trở thành tội phạm giết người. Cô ấy sẽ phải ngồi tù đấy chị nhạn tử. Quý đường đường nhìn chăm chăm nhạc phong, bỗng cười phá lên, cười mãi, cười mãi. Có một dòng lệ màu xanh thẳm tuôn ra từ khóe mắt cùng với vẻ mặt dữ tợn, nhìn mặt khiến da đầu nhạc phong tê rần. Nhạc phong nghe thấy chị ta dùng một giọng nói vô cùng bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Phong tử, tại sao A Điềm lại giết tôi? Cô ta hận tôi cướp mất Diệp Liên Thành, hận Diệp Liên Thành thích tôi mà không thích cô ta. nhưng trong lòng diệp liên thành từng có tôi sao từ đầu đến cuối chỉ có một tiểu hạ tôi chết một cách vớ vẩn như vậy chẳng đáng như vậy oan ức như vậy cả thịnh hạ và diệp liên thành đều nợ tôi đều nợ tôi diệp liên thành vẫn ngây người như phỏng chợt rùng mình một cái anh ta khó tin mà nhìn về phía quý đường đường em em là nhạn tử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 biến thành màu xanh lè nhạc phong chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một cơn đau nhói rắc một tiếng khớp xương khuỷu tay trật vị trí cả người gần như bị ném bay ra ngoài cùng lúc đó mấy chiếc đèn treo trên trần nhà choang một tiếng nổ tung những vụn thủy tinh nhỏ li ti bắn đầy lên mặt lên đầu người ta nhạc phong nén đau chống tay còn lại quay về phía dịp liên thành gào lên Anh là người chết à còn không mau chạy đi! Mắt thấy dịp liên thành vẫn giữ nguyên dáng vẻ cứng đờ. Nhạc phong hạ quyết tâm, xoay người quét chân, dứt khoát, quét ngã quý đường đường đang tiến lại gần dịp liên thành xuống đất. thời dịp cô còn chưa đứng dậy, lại mạnh mẽ bổ nhào qua. Đang muốn khóa cô lại, quý đường đường xoay người một cái vương tay, xiết lấy cổ họng nhạc phong, đèn ngã anh xuống đất. Nhạc Phong chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, gần như sách bị cô bóp chết ngay tức khắc, miễn cưỡng mở mắt nhìn con dao nhọn trong tay Quý Đường Đường đang nhanh chóng cắm xuống mặt anh. Đại não của Nhạc Phong đầu tiên là trống rỗng, ngay sau đó thoáng qua gương mặt của Miêu Miêu, tiếp đó nữa lại nghĩ nên nói một câu duy ngôn với Quý Đường Đường. "Cô nhóc, xin lỗi." không trông coi được cô mũi dao không hạ xuống như dự đoán sự kìm hãm nơi cổ họng dường như có dấu hiệu nới lỏng nhạc phong mở mắt phát hiện con dao kia chỉ dừng lại trước mặt nhiều lắm là năm cm cánh tay cầm dao của quý đường đường còn đang run rẩy nhưng vẫn chậm rãi hạ xuống trong đôi mắt cô ánh sáng màu xanh thẳm thoáng chốc rút đi rồi lại nhanh chóng bao phủ trở lại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 Tầm mắt cũng ngày càng mơ hồ Lần cuối cùng khi cổ họng thoáng Được buông lỏng trong nháy mắt Nhạc phong gom hết sức Nói một câu Cô nhóc tôi không trách cô đâu Nếu còn sức lực Anh còn muốn cười xấu xa Chỉ đạo cho cô đôi câu Ví dụ như Nếu ngồi tù thật Thì nhất định phải giữ dàng một chút Đừng để cho người ta bắt nạt Phải làm lão đại ở trong tù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 Đầu của thần côn cũng thò qua cánh cửa hạ thành, vẻ mặt vô cùng hân hoan của anh ta khi nhìn thấy nhạc phong và quý đường đường lập tức biến thành vô cùng khiếp sợ. Ngay sau đó cao giọng thốt lên một câu, thế này là muốn giết người ta à. Chữ à kéo rất dài, âm cuối còn chưa dứt, cánh tay đã vung lên, một thứ gì đó văng về phía quý đường đường, nghe không có tiếng động. Cần lượng khá nhẹ, nhưng quý đường đường vẫn theo bản năng, giơ tay lên che chắn. Ý hầu của nhạc phong thoáng nới lỏng, cùng lúc há to mồm hít thở, không biết lấy sức mạnh ở đâu ra, bật người dậy, đẩy quý đường đường sang bên cạnh. Lúc này mới nhìn rõ, vật mà thần công dùng để ném quý đường đường là một cái bánh mì, lớp vỏ ni lông mở màn bên ngoài, còn in mấy chữ, tiệm bánh ngọt, con gà vàng. Quý đường đường xem ra vô cùng tức giận, gầm nhẹ một tiếng, vụt đứng dậy, cầm một cái ghế đập về phía cửa. Thần côn á lên một tiếng, trước khi cái ghế kia đập vào cửa, đã soạt một cái rụp đầu lại. Cái ghế đập ra một vết nứt lớn trên khung cửa, rồi rớt xuống đất. Đoạn thần côn lại thò đầu vào, vui sướng ngút ngoắt cái đầu. Không đập trúng nhá!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 Anh ta được người ta kéo ra, người nó hung tận quát anh ta. Ông có bệnh hả? Lại còn không đập chúng nhé. Ông tưởng đang đánh chuột đấy à. Là giọng của Mao ca, tâm lý nhạc phong thoáng buông lỏng. Lại một tiếng rầm sơn tường cũng bị tróc xuống. Trong đám khách vừa chạy đi lúc nãy, có kẻ to gan bắt đầu ngó giáo giác về phía này. Cũng có người bắt đầu lấy di động ra gọi điện. Nhạc Phong biết trông chờ vào mẫn tử hoa, ngăn cản những người này báo cảnh sát, căn bản là thất bại. Cho dù thế nào, nhất định phải khống chế được quý đường đường trước khi cảnh sát đến. Vạn nhất bị bắt đi, chưa biết chừng thập tam nhạc, lại lợi dụng thân thể của cô ấy để gây chuyện. Đến lúc đó, cô nhóc này căn bản coi như hoàn toàn xong đời. Nghĩ đến đây, Nhạc Phong cuốn đến đỏ cả mắt.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 Mắt xanh lè, mắt xanh lè Mau ca nhủ thầm Mặc kệ mắt xanh lè hay mắt xanh lam Xử lý xong rồi nói Bèn vươn tay bắt lấy cánh tay quý đường đường mao ca không có căn cốt võ nghệ gì Lúc đánh nhau cũng hoàn toàn Chỉ bằng một thân sức mạnh Tự động lôi quý đường đường Ném lão đảo Trong lòng đang đắc ý Cánh tay còn lại của quý đường đường Đột nhiên duỗi lên trên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 Mắt thấy cầm có thể sắp bị cô ta bóp nát. Mau ca cũng cuốn cuồn. mau mau kéo ra kéo ra. Nhạc phong chật vật muốn đứng dậy. Quên mất tay đã bị trật khớp. Vừa mới chống lên mặt đất. Đã đau đến mức lăn lộn. Thần cung xong lên gỡ tay quý đường đường. Lại không sao gỡ ra nổi. Mắt thấy gương mặt mau ca sắp biến dạng Cuốn đến mức kêu loạn cả lên. Ta cắn. Ta cắn này. Nói được làm được.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 hai cánh tay thần côn ôm lấy cánh tay đường đường cặp chân ra cặp chân ra sức co lại giống như con khỉ đang đu dây may vậy vọng tưởng dùng gần 100 cân sức nặng của mình kéo được cánh tay của quý đường đường xuống ngay vào lúc này thân thể quý đường đường chợt mềm nhũng rủ người xuống thần côn mất trọng tâm lăn trọng vó ra đất ngẩng đầu lên nhìn đằng sau quý đường đường là diệp liên thành khuôn mặt không chút biểu cảm nửa cánh tay đã nhuốm máu cầm trong tay một chiếc gậy bóng chày thần côn phi thường kích động nghĩ đến một câu thật là đẹp trai giải quyết hậu quả cũng không dễ dàng theo lời dặn của nhạc phong thần côn và mau ca đưa quý đường đường lên tầng hai của hạ thành tìm một sợi dây trói chặt lại chuyện bên ngoài thì giao cho nhạc phong và diệp liên thành xử lý trong lúc chờ nhạc phong thần côn nghiên cứu năm vết lõm trên cầm mau ca miệng chật chật thành tiếng lão mau tử năm vết lõm này mà cứ để vậy thì ông trông còn xấu hơn cả mặt rỗ mau ca phun đầy nước miếng lên mặt anh ta biển thần côn không hề tức giận mất công tôi còn cứu ông tiểu đường tử là bị mai siêu phong nhập vào à xem năm cái hõm này đi có giống bị cũ âm bạch cốt chảo cào không cho chi... cào cho không cơ chứ tự nói tự nghe một lượt thấy mau ca không để ý đến anh ta lại bắt đầu nghiên cứu quý đường đường đang hôn mê cầm mí mắt cô vạch lên vạch xuống nhìn vừa nãy xanh lè giờ lại bình thường rồi có thể thấy người bị mai nhập xong khi hôn mê thì tương đối bình thường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 Anh ta là người bị thương Anh ta không truy cứu Thì còn chuyện gì to tác nữa Cùng lắm thì mở tiệc rượu Mời bữa cơm Nhiều một việc không bằng bớt một việc Cảnh sát cũng chẳng muốn nhiều chuyện Vừa nói vừa cúi người Xuống xem xét quý đường đường Đường đường đã tỉnh lại chưa Mau ca vừa xoa mấy vết lõm Ở cằm vừa lắc đầu Vẫn chưa Một gậy kia của dịp liên thành Không nhẹ chút nào Nãy anh còn đang nghĩ Cầu mong đừng có đánh ra tật Lần này đúng là khổ nhãn tử sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ Có sức lực thì đi hành nghiệp trượng nghĩa đi So đo với quý đường đường làm gì không biết Nhạc phong không nói gì Thấy quý đường đường vẫn mặc áo ngắn tay váy ngắn Không nhịn được nhíu mày Không biết đường tìm cái áo dày dày đắp lên cho cô ấy à Thần côn cái cọ Mà đến cả cắn cũng chẳng sợ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 Nhạc Phong cười lạnh. Thấy anh ngày nào cũng hoành hoang với người ta là đang tìm kiếm những chuyện huyền bí đã phiêu bạt trong giang hồ 20 năm, bao nhiêu năm như thế chỉ toàn hít gió trời phải không? Ngay cả một phương pháp cũng không tìm ra được. Lời anh nói chẳng hề dễ nghe, nhưng lại chọc trúng cái xương sườn mềm của thần côn, ngẫm một chút Anh ta thấy cũng đúng, so với đám lão mau tử, mình chính là người chuyên nghiệp cơ mà. Lúc nãy mình không ra mặt thì còn đợi đến khi nào. Thế nên bèn sửa miệng. Cách thì nhất định là có, nhưng mà anh không nhớ rõ, phải dở bút ký xem lại đã. Còn nữa, ghi chép thì là ghi chép, chữ mấy cách đó anh chưa từng xài bao giờ. Không biết có linh hay không nữa, cũng chẳng rõ có tác dụng phụ hay không. Nhạc Phong trầm mặt một chút Bỉ ngựa chết thành ngựa sống đi Cứ để cho chị nhạn tử hành hạ như vậy So với chết đường đường cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu Em ra ngoài một chuyến Mau ca, anh chăm sóc cho cô ấy cẩn thận Nếu cô ấy tỉnh lại Không cần biết biểu hiện của cô ấy bình thường hay không Đừng cởi trói cho cô ấy Chờ em về rồi nói Nhạc Phong và thần côn cùng nhau xuống dưới lầu Ngoài cửa hạ thành treo một tấm bảng Tạm ngừng kinh doanh mẫn tự hoa dẫn theo hai người làm công Đang thu dọn đồ đạc Công an đã đi rồi diệp liên thành tay quấn băng Trầm mặt ngồi trên sofa Thấy Nhạc Phong đi xuống Anh ta đứng dậy từ trên ghế Nhạc Phong không thể không để ý đến anh ta Đang phải tìm chuyện mà nói Công an đi rồi à Không có chuyện gì chứ Diệp Liên Thành hỏi một đằng, đáp một nẻo Nhạc Phong, cô gái trên lầu là Tiểu Hạ ư Nhạc Phong lạnh nhạt đáp lại một câu Tôi không quen Tiểu Hạ nào cả, cô gái trên lầu tên là Quý Đường Đường Anh muốn hỏi gì, chờ cô ấy tỉnh lại rồi hỏi đi Diệp Liên Thành à một tiếng, lại chậm rãi ngồi xuống ghế Cũng không biết có nghe lọt lời anh nói không ra khỏi hạ thành thần côn quay về phong nguyệt để tra cứu bút ký bạo bối của anh ta nhạc phong thấy xác trời gần tối cũng quay về phong nguyệt lấy đèn pin giả ngoài sau đó đi thẳng lên núi đến căn nhà rách nát kia lấy đồ cho quý đường đường lòng vòng mãi mới tìm được căn nhà kia trời đã tối mịt nhạc phong xách đèn pin bước vào trong nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc bọn họ đi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 Nhưng vẻ mạnh mẽ và cương quyết giữa hai hàng lông mày hiển nhiên là đến từ cha. Mẹ của quý đường đường có một vẻ đẹp mỏng manh. Điểm này rất khó tìm thấy trên người quý đường đường. Tấm ảnh thứ hai Nhạc Phong trầm mặt nhìn tấm ảnh thứ hai. luồng sáng của đèn pin dừng lại rất lâu ở hình người trên đó. Tấm ảnh thứ hai là quý đường đường.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 Bốn năm trước, gia đình Thịnh Hạ xảy ra biến cố Cả nhà đều gặp bất hạnh Mẫu báo được cất giữ cẩn thận Cùng với tấm ảnh chụp chung với Diệp Liên Thành Đã đủ để nói rõ Quý đường đường chính là Thịnh Hạ Ở Hạ Thành, Diệp Liên Thành đã hỏi anh Cô gái trên lầu là Tiểu Hạ ư Lúc ấy anh không thể trả lời Nhưng giờ anh có thể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 Hơn nữa, liên tục trong vòng 4 năm sau đó, gần như đi khắp Đại Giang Nam Bắc, cô ấy đang tìm kiếm thứ gì, hay đang tránh né điều gì? Quý đường đường đã từng trọ ở ca nại và phong nguyệt, chứng minh thư của cô ấy không có bất cứ vấn đề gì. Trong một chế độ mà hộ tịch được quản lý nghiêm ngặt như vậy, cô ấy làm sao có thể thay đổi thân phận một cách dễ dàng như thế? Tính ra...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 gọi ra rốt cục cô ấy đang làm gì rất nhiều câu hỏi khiến cho nhạc phong nghĩ mà huyệt thái dương giật giật đến phát đau anh dây dây trán vươn tay kéo chiếc ba lô đang dựng bên cạnh quý đường đường lại chiếc ba lô quá nặng trực tiếp đổ xuống những món đồ nhét qua loa bên trong lập tức lăn ra đầy nệm lúc này ánh mắt của nhạc phong đã hơi quen với bóng tối ánh trăng nhàn nhạt rọi vào từ ngoài cửa sổ mượn ánh trăng mỏng manh anh nhìn thấy một chuỗi chuông gió ngay gần đó nhạc phong giật mình anh đột nhiên nghĩ tới thần côn đã từng kể một câu chuyện về chuông gió khi đó anh nghe mà không để tâm lắm câu chuyện đó như thế nào nhỉ anh vừa nghĩ vừa duỗi tay cầm chuỗi chuông gió kia lên thành là va vào nhau nhưng kỳ lạ Không có bất cứ tiếng vang nào. Nhạc phong nhận ra sự bất thường. Anh sửng sốt một chút, Dùng sức cầm chiếc chuông gió Trong tay lắc lắc. Vẫn không có âm thanh, Lại có điểm giống cảm giác Trăng mờ gió lớn, Ngựa bỏ chuông, Người ngậm tâm. Nhạc phong thấy thật phiền muộn, Đang định mở đèn pin xem cho rõ. Bên ngoài căn nhà, Lại vọng đến tiếng bước chân. Tiếng động không lớn, Bước chân rời rạc Người nọ dừng lại bên ngoài Cửa sổ Bóng người yếu điệu chiếu vào trên cửa sổ Thoạt nhìn là một cô gái Trái tim Nhạc Phong đập thịt một tiếng Chẳng lẽ đường đường lại chạy đến Đang định đứng dậy đi ra ngoài Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói Đức Quảng giống như đang gọi điện thoại Tôi đến rồi Không phải Ở sườn núi Chỗ căn nhà bó hoang ấy Rất dễ tìm, anh đang ở đâu? Nhạc phong đột nhiên cảm thấy giọng nói này rất quen. Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Tôi không về được, nghe nói công an đã tìm đến mấy lần. Không phải đã bảo là tối nay sẽ đi sao? Chạy lên núi làm gì? Đúng là quái nhân. Máu khắp người nhạc phong như lập tức vọt lên đỉnh đầu là giọng của A Điềm. Chương 22 Sau khi nhận ra người đứng ngoài là A Điềm, đầu óc nhạc phong ong ong, tựa như có một nhúm lửa từ cổ họng bốc thẳng lên đầu, anh cắn răng đứng dậy bước tới cạnh cửa, ngoài cửa sổ. Tiếng nói của A Điềm vẫn tiếp tục vang lên. Anh nhanh lên một chút được không? Một mình tôi hơi sợ. Đã đến chưa? Thôi được, tôi chờ. Có ngọn gió lù qua khe tường. Cái lạnh ban đêm ít nhiều làm dịu cơn nôn nóng khi nãy. Nhạc Phong rụt bàn tay đang định mở cửa lại. Đã trễ thế này, A Điềm đang đợi ai? Đủ loại dấu hiệu đều chứng tỏ cái chết của Thập Tam Nhạn có quan hệ trực tiếp đến A Điềm, Nhưng Nhạc Phong vẫn không tin là A Điềm đích thân giết chết Thập Tam Nhạn. Thập Tam Nhạn ít nhiều cũng từng phiêu bạt bên ngoài, nếu thật là hai người va chạm,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 Nhạc phòng đang nghĩ cái tên Trần Lai Phượng này Nghe quen quen A Điềm đã kinh hoàng thét lên Không phải cô ta đã chết bao nhiêu năm rồi sao Anh đào một người chết từ dưới đất lên để làm gì Gã kia chửi thề một tiếng bổ đầy dạo này xuôi không chịu được Từ lúc xử công mụ họ trì kia xong Liên bị lũ cảnh sát kia bám đít như rồi. Có hai lần suýt bị tám Trong giọng nói của A Điềm Lộ ra mấy phần khó chịu Tôi đã sớm bảo anh, lúc đó dọa anh tử một chút là được rồi. Anh lại cứ nằn nặc đòi giết cô ta, đánh rắn động cỏ. Gã kỳ cười lạnh. Họ trì kia nghe lõm chúng ta nói chuyện. Biết tôi từng giết người, còn biết tôi muốn động đến thảm gia nhạn Dọa nó một chút mà được à, nó đã lăn lộn trên giường của bao nhiêu thằng rồi. Đâu phải hạng tốt lành gì. Nếu thả nó, ngoảnh đi ngoảnh lại nhất định, nó sẽ báo tin cho thảm gia nhạn Cô không sợ bị liên lụy à? Đúng là đàn bà, lắm mồm lắm mơm. A Điềm nén giận. Vậy, Trần Lai phường này đã chết được ba năm rồi, anh đào người ta lên làm gì? Đã bảo là gần đây gặp vận xuôi rồi còn gì? Gã kia mất kiên nhẫn. Tìm lão mù cát nhị ở sau núi, bói một quẻ, lão sướng một khúc. Cái gì mà nhân hôm qua, quả hôm nay, rồi thì nữ quỷ ôm cay khóc, nói tóm lại. nguyên nhân chính là con mụ này không có nó thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. A điềm hơi sợ. Vậy vậy đào ra ngoài làm gì? Anh định chôn cô ta lại lần nữa à? Ông có chôn mẹ nó ấy. Giọng nói cả kia đầy vẻ ngoan độc. Không phải là nữ quỷ khóc dưới lòng đất sao? Ông giao cho các nhị xử lý xem nó còn dám tác oai tác quái trước mặt bố mày không? Dứt lời, một tiếng vang trầm đục vang lên, hình như là chưa hết giận, nhấc chân đá mạnh vào cái bao tải kia một cái. Đúng vào lúc này, chuỗi chuông gió nằm trong nhà, bỗng vang lên những tiếng va đập kịch liệt. Nhạc phong bị tiếng động này làm cho hết hồn, đằng sau lưng lạnh toát, vội vàng quay đầu nhìn lại, chuỗi chuông gió vừa nãy làm cách nào cũng không phát ra tiếng, bị anh vứt trên nệm. Vậy mà lại đang kêu lên một cách quỷ dị. Đối lập với tiếng vang của chiếc chuông gió là sự im lặng chết chóc ngoài cửa. Trái tim Nhạc Phong đột nhiên đập thịt thịt. Anh cố gắng cử động thật nhẹ, từ từ lùi lại cách xa cánh cửa. Xem ra tối nay sẽ không được dễ chịu rồi. Gã đang đứng bên ngoài tuyệt đối không phải là một kẻ dễ đuổi.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 Cánh tay trật khớp, bị va đụng, đau đến mức hụt hơi. Gã kia đứng ngay cửa, trời tối nên không nhìn rõ được dáng dấp Chỉ thấy gã lưng hùm vai gấu, đứng chặn ở cửa như một tòa tháp sắt, tay đang chống một chiếc sản. Nhạc phong thầm kêu hỏng bét, gã kia cười hà hà. Người anh em, coi như chúng mày xui xẻo. Vừa khéo ngoài kia, còn một con đàn bà chết rồi. "Hai chúng mày đi cùng nhau đi, trên đường còn có vợ chồng làm bạn Vừa nói vừa nhấc tay, vung một xản về phía Nhạc Phong, Nhạc Phong cúi thấp người tránh thoát, mũi xản lướt qua đỉnh đầu, chém mạnh vào mảng tường đất bên cạnh, thừa dịp gã ki gắn rút xản ra từ trên tường, Nhạc Phong chịu đựng cơn đau nhức trên cánh tay, nghiêng người trượt trên đất, hai chân ngoắc vào chân phải của gã, vặn sang một bên. Gã đó lảo đảo một cái, nhờ có sức nặng làm lợi thế, vậy mà lại không hề ngã xuống. Nhạc Phong cũng là người nhanh trí, lòng nhủ, bây giờ cũng chẳng nên đắn đo mà đánh lén, trực tiếp xoay người co gối, hút vào sinh mệnh của gã kia. Chiều này quả nhiên đủ độc gã kia đau đến mức nhảy dựng. Nhạc Phong thừa cơ đứng dậy, nghĩ phải nhanh chóng tìm được gậy gọc gì đó, ai ngờ càng vội lại càng xui xẻo. Trong phòng này trống rỗng Chẳng có bất cứ thứ gì Để anh có thể cầm lấy phòng thân Mặt thấy gã kia đã nổi trận lôi đình Lại bổ nhào tới Nhạc phòng hạ quyết tâm Một tay túm lấy ba lô của đường đường Ném thẳng lên đầu gã kia Ba lô còn chưa đóng lại Mấy thứ đồ bên trong theo miệng túi Văng ra khắp nơi Có đều vẫn nệnh thẳng vào mặt gã kia Lần này chắc phải nện cho gã máu me đầy mặt. Nhạc Phong cũng là người hiểm độc, tuyệt đối không để cho gã có cơ hội thở dốc, bổ ngay cho gã một cú đạp vào khuỷu chân, thời dịp gã nằm sấp trên đất chưa dậy nổi, co gối đè lên xương sống của gã, cánh tay không bị thương, vòng qua cổ gã, kẹp lấy cổ gã nhấc lên, siết thật mạnh, giờ cả người gã đã giờ cả người gã đó đã bị kiềm chế hoàn toàn cổ họng ư ử thành tiếng cũng còn biết đường xin khoan dung người anh em tôi không có mắt không biết anh lợi hại buông tay buông tay có gì từ từ nói nhạc phong cười lạnh một tiếng cánh tay lại càng xiết chặt hơn thẩm gia nhẹn là mày giết gã kia có nằm mơ cũng không ngờ người nghe lén trong phòng tối lúc nửa đêm lại là vì, lại là đến vì chuyện của thảm gia nhạn hé miệng nhất thời không nói thành lời nhạc phong nhớ đến dáng vẻ tranh cãi với mình của thập tam nhạn lúc bình thường hai mắt cay xè thằng khốn đi xuống chôn cùng chị ấy đi nói xong cánh tay lại siết chặt hơn Gã kia liều mạng giấy dụ dưới sự kiềm chế của cánh tay nhạc phong Nhưng không tài nào tránh thoát Nhạc phong cũng nôn nóng, đến đỏ cả mắt Không mong siết chết gã, chỉ mong siết ngớt được gã Nếu để gã tránh thoát, chưa chắc có cơ hội nào tốt như vậy để bắt được hắn Đang dàn co, bỗng thấy cổ mình bị thích chặt anh nhận ra a điềm đang song lên như phát điên liều chết ôm lấy cổ nhạc phong kéo về phía sau sau khi phát hiện không có hiệu quả cô ta cúi đầu cắn thật mạnh lên cổ anh phụ nữ mà điên lên đúng là không nể tình một phát cắn xuống ra cả máu cả thịt căn bản là muốn giật luôn một miếng thịt của anh ta dưới cơn đau cánh tay bị thương của nhạc phong không dùng lực được buộc phải buông lỏng cánh tay còn lại giữ lấy cầm của A Điềm A Điềm cũng là kẻ chạm vào là liều mạng bị Nhạc Phong xiết đến chảy nước mắt mũi mà vẫn không buông tay chỉ ngửa đầu khản giọng thét lên Lão Ngô, Lão Ngô giết hắn Nhạc Phong thoáng thất thần anh nhớ tấm ảnh Lão Trương đưa cho bọn họ nhận diện mà thập tam nhạc chỉ ra tên là Ngô Thiên Lão Trương còn nói gã đó Từng có tiền án, đã từng dùng một cái đũa, thiếu chút nửa chọc mù mắt người ta. Bợp một tiếng, phần óc đau nhức kịch liệt. Nhạc phong kháng đặc, rên lên một tiếng, ngã xuống đất. Đầu ong ong, tự như đang có ngàn vạn con ong đang vây lại một chỗ. Mắt nổ đom đóm lòng ngực dâng lên một cơn buồn nôn. Muốn nôn mà không sao nôn ra được. Anh gom hết sức lực toàn thân, lết về phía trước. Đằng sau là tiếng chửi cay cú của Ngô Thiên Mẹ nó, muốn lấy mạng của bố à Ông bóp chết mày, cho mày biết chữ chết viết thế nào Vừa nói hung hăng, đá cho nhạc phong một cái Hai bàn tay như gọng kìm, xiết chặt lấy cổ nhạc phong từ đằng sau Tầm mắt nhạc phong dần mơ hồ Biến thành màu đen, hai tay quơ loạn trên mặt đất Chợt ngón tay bỗng chạm tới hai cây gì đó, giống như chiếc đinh, cảm giác hình dáng chất liệu, dường như cũng chẳng phải đinh, nhưng có một đầu nhọn, lúc nãy không hề phát hiện, có lẽ là rơi từ trong ba lô của quý đường đường ra, chưa biết chừng. Tốt quá, Nhạc Phong chợt cười lên, hai cái này hiển nhiên không giết được ngô thiên, nhưng khiến gã đau đớn một chút thì cũng được. anh gom hết sức lực toàn thân vươn tay về phía sau bắt lấy mặt ngô thiên gã chẳng hề tránh né chỉ cười gằn cào đi cào đi sắp chết đến nơi rồi chỉ biết cào loạn như đàn bà nhạc phong cười lạnh một tiếng trong lòng dứt khoát găm hai thứ kia lên mặt hắn quả nhiên không ngoài dự đoán ngô thiên nổi giận gầm lên một tiếng tay lại càng dùng sức hơn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 Ngô thiên đang chạy loạn khắp phòng Như lên cơn điên Có mấy lần va phải vách tường Lại lộn trở lại Ngẫu nhiên quay mặt về phía nhạc phong Một hai lần Nhạc phong phát hiện Trên mặt gã có hai điểm xanh lè Tựa như ma chơi đang nhanh chóng di chuyển Lần đầu nhìn Vẫn còn ở trên mặt Lần thứ hai đã thấy dịch chuyển xuống cằm. Trái tim Nhạc Phong thiếu chút nữa, vọt ra, anh lão đảo bước mấy bước đến bên nệm, cầm đàn pin rọi về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên bị cột sáng, đột nhiên chiếu vào làm cho giật mình, cứng đờ ra trong chốc lát. Cuối cột sáng là một gương mặt máu thịt lẫn lộn, máu tươi nhỏ từng giọt tông tỏng, ẩn hiện hai ngọn lửa ma chơi xanh lè. Tầm mắt Nhạc Phong bỗng tối sầm.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 Tiểu Phong Phong, sao giờ cậu mới tới? Nhạc Phong không nói gì. Thần Cung bấy giờ mới phát hiện Nhạc Phong có gì đó là lạ. Trên mặt anh có mấy mảng xanh tím, quần áo cũng rách mấy, mất mấy chỗ. Toàn thân thoạt nhìn rất mệt mỏi, dáng vẻ như có nói bất cứ chuyện gì cũng không lên nổi hứng thú. Thần Cung kinh ngạc mở to mắt. Cậu đánh nhau với người ta? À? Nhạc Phong ừ một tiếng, hỏi một đằng.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 Tất cả đều chờ cậu chờ lại like rồi nói tiếp. Sao hả? Anh đây có phải rất tôn trọng cậu không? Luôn ưu tiên cậu đúng không? Nhạc Phong chẳng còn lòng giả nào mà nghe anh ta nói nhảm. Anh mà không biểu cảm nhìn thần côn. Nói xong chưa? Xong rồi thì tránh ra được chứ. Thần côn vẫn chưa tránh ra. Anh ta tội nghiệp nhìn Nhạc Phong. tiểu phong phong cậu xem anh biểu hiện ưu tú như vậy cậu có thể giúp ông anh này một việc nhỏ xíu được không quả nhiên là khúm núm với người ta tất có điều cần nhờ vả dòng dài như vậy cuối cùng cũng vào đề chính nhạc phong ừ một tiếng anh nói đi mới vừa nãy tiểu đường tử tỉnh dậy xong có hỏi anh là ai cắn con bé cậu biết đấy Tiểu đường tử vẫn rất sùng bái anh. Hình tượng của anh trong lòng cô bé tương đối vĩ đại. Cho nên là lúc ấy anh liền liền thần côn vừa nói vừa cười cực kỳ đê tiện. Cậu xem, chuyện này thật lỗn xộn. Tiểu phong phong, nể tình ông anh này của cậu hôm nay biểu hiện vượt xa mức bình thường như vậy. Nhạc phong chợt phản ứng kịp, anh nhìn thần côn như nhìn quỷ.